chào mừng các bạn đến với tập thứ 137 của bộ truyện viện lão quái kỳ án trong tập trước nhóm viện mộc giả định lèn và xe tang chạy khỏi viện dưỡng lão nhưng không ngờ vừa ra cổng đã mắc nhiều người ta rồi lại bị bắt về đã hai lần chịu thiệt dưới tay trương hiểu bân thạch lỗi và a chiết không dằn được đuổi khéo viên mộc giả ra ngoài rồi làm thịt cả đám ác nhân trong viện trước ngày lễ tang bà liễu thạch lỗi thôi miên đứa cháu hỗn nạn của bà khiến hắn nhảy lầu, trả giá cho tội lỗi của mình. Chỉ riêng lần này thì anh chàng hay thương người mắc họa viên mộc giã lại đồng tình, còn cái con dây leo đột biến trong người cậu thì sao? Mời các bạn cùng theo dõi. Cái chết của chu tranh là do gã tự rèo gió gật bão. Viên mộc giã không có bất cứ ý kiến nào về vấn đề này, nhưng trong mắt người ngoài, cái chết của gã lại chẳng có liên quan gì đến tội lỗi của gã cả. Điều này khiến cậu cảm thấy khó mà chấp nhận được. Mặc dù viên mộc dã vẫn không đồng tình với cách làm của đám người thạch lỗi, nhưng cậu cũng phát hiện ra một số suy nghĩ của mình bây giờ càng ngày càng gần với họ. Nhưng ngay cả cậu cũng không rõ rốt cuộc làm mình ảnh hưởng bọn họ hay bọn họ ảnh hưởng đến cậu. Còn về phần vương hồng vũ, xe dò thạch lỗi và a chết xử lý, bọn họ không để cho cậu đi cùng. À chết bảo. có một số việc quá trình không quan trọng, cậu chỉ cần biết kết quả là được. Trong lòng viên mông dã hiểu rõ, có một số việc thạch lỗi và chết không muốn cho cậu biết, nhất là khi đối phó với nhân vật cô cấp bậc như vương hồng vũ, bởi vì trong này sẽ liên quan đến rất nhiều chuyện, tuyệt đối không chỉ đơn giản là trực tiếp giết chết anh ta, mà thạch lỗi luôn coi trọng lợi ích, vì vậy gã làm sao có thể dễ dàng buông tha cho con dê béo như vườn hồng vũ được. Mọi chuyện sau đó chứng minh đám người thạch lỗi đã làm vậy. Nghe nói Vương Hồng Vũ đã phải mất một số tiền rất lớn mới mua được tính mạng của mình từ trong tay thạch lỗi. Không ngờ khi cậu nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc, trên mạng lại đột nhiên lan truyền tin tức Vương Hồng Vũ bị đột quỵ. Lúc đầu viên mộc dã còn thật sự nghĩ rằng sức khỏe của Vương Hồng Vũ có vấn đề. Mãi đến khi em họ của gã đẩy anh trai mình ngồi trên xe lăn đi tham dự buổi họp báo viên mộc dã mới phát hiện Trạng thái của Vương Hồng Vũ hơi quen quen. Nói chung là trông giống hệt tình trạng của mấy người già trong viện điều dưỡng. Lúc đó viện mộc giã không hiểu, cậu tìm thịt lỗi để truy hỏi. Đối phương nghe xong lại cười nói, Hờ, chuyện này thì cậu phải hỏi à triết, cậu ta tự mình làm phẫu thuật đấy. Viện mộc giã tò mò, Này, chẳng phải lúc nào anh cũng quảng cáo rằng mình rất giữ chữ tín à? Tại sao anh nhận tiền của Vương Hồng Vũ rồi mà vẫn biến anh tha thành thằng ngốc thế? Không ngờ thành lỗi lại nhún vai. Ờ, tôi có thất tín đâu. Tôi đã hứa rằng sẽ giữ tính mạng của gã. Còn về phần gã sống tỉnh táo hay ngủ ngốc, đâu có liên quan gì đến tôi. Đúng lúc này A Chiết từ bên ngoài trở về, viên mẫu giá thấy vậy bền thuần miệng hỏi. Lúc cuối cùng Vương Hồng Vũ có nói gì không? A Chiết cười lạnh. Hè, Vương Hồng Vũ hà? Gã chẳng nói gì hết, chỉ sợ đến mức vãi đái cả ra quẩn. Thật ra viên mục giả muốn hỏi A Chiết rằng tại sao gáp bị đầu dò kim loại cắm vào trong đầu mà lại không sao hết. Nhưng cuối cùng cậu chỉ há to miệng mà không nói ra lời. Dù sao ai cũng có bí mật riêng. Ngay cả cậu cũng không thể thẳng thắn nói hết bí mật trong lòng với người khác. Đến tối viên mục giã nhận được điện thoại của đoàn phong. Anh ta hỏi tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu sao rồi. Viên mục giả bèn nói rõ sự thật. Gần đây... Nhưng cậu vẫn giấu chuyện yêu tình dây leo trong người mình Đơn Phong nghe nói có kẻ địch tìm đến thạch lỗi để báo thù Thì tức giận nói Bây giờ cậu về luôn đi Cùng lắm đưa cho gã tiền của 2 năm còn lại Cậu không cần phải bán mạng cho tên đó nữa Ờ anh yên tâm đi tôi không sao Thật ra dù tôi cũng muốn đi Thạch lỗi cũng sẽ không nói gì đâu Nhưng tôi cảm thấy mình đã ở đây 3 năm rồi Nên cũng chẳng thiếu thêm 2 năm nữa Anh thấy có đúng không? Sau khi dầm máy, viên mộc dã chìm sâu và suy nghĩ. Thật ra cậu rất muốn quay lại số 54, dù sao ở đó mới có những người bạn thân thiết nhất của cậu. Nhưng hiện giờ, cậu đã có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Trong những ngày qua, viên mộc dã vẫn luôn tìm kiếm thông tin trong kho lưu trữ của tập đoàn. Cậu muốn tìm nguồn gốc của yêu tinh dây leo trong cơ thể mình là cái gì? Tiếc rằng cậu đã lục tung tư liệu gần 30 năm trong kho liều trữ. nhưng vẫn không giải đáp được thắc mắc trong lòng. Theo quan điểm của viên mộc Dã, loại sinh vật này cực kỳ khó kiểm soát. Hiện giờ cậu vẫn có thể kiểm soát được, không phải là do ý chí của mình mạnh mẽ, mà là vì tên đó đang vô cùng suy yếu. Nếu để nó khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó tình trạng của viên mộc Dã sẽ không giống như bây giờ nữa. Nửa đêm, cậu lại bị đánh thức bởi cảm giác đau đớn nóng rát đến tận xương. Cậu ngồi dậy, Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, sau đó định đi vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh để hạ nhiệt độ. Không ngờ khi viên mộc giã đi ngang qua tấm gương ở bồn rửa mặt, lại nhìn thấy dấu vết màu đỏ đã bò lên cổ mình từ lúc nào. Viên mộc giã thấy vậy, vội vàng cởi áo ra kiểm tra. Cậu thấy sợi dây leo màu đỏ chạy dọc theo cánh tay lên vai, sau đó nó cuốn chặt sau gáy cầu. Trông nó như một bàn tay ma quỷ đang bóp chặt lấy chỗ hiểm của viên mộc giã. khiến cậu không thể trốn thoát. Ngay khi viện Mộc Giả đang thất thần, bóng dáng của cậu trong gương bỗng cười ma quái rồi nói: Viện Mộc Giả, thời gian của cậu sắp hết rồi. Cậu có nguyện vọng cuối nào không? Có lẽ một ngày nào đó khi tầm trạng tốt, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành. Hừm, được thôi, tôi hy vọng anh có thể sớm biến mất khỏi thế giới này. bóng người trong gương bất đắc dĩ lắc đầu sao cậu có thể không thương xót cơ thể của mình như vậy chứ nếu tôi biến mất cậu tự nhiên cũng không thể sống sót viên mộc giả phẫn nộ nhìn bóng mình trong gương cậu muốn đấm một phát vỡ luôn tấm gương này nhưng khi vừa mới giơ tay thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng gỗ cửa viên mộc giả vội vàng bình tĩnh lại rồi đi ra mở cửa cậu vừa mở cửa thì thấy thạch lỗi đang đứng bên ngoài Cậu đành cúi đầu nhìn đồng hồ rồi hỏi Tại sao anh lại đến vào giờ này? Có chuyện gì à? Thành lỗi không nói gì Khét đẩy cậu sang một bên rồi đi thẳng vào Sau đó gã nghi ngờ Nhìn ngó xung quanh Cứ như thể có ai đó đang trốn trong phòng viên mục giả Viên mục giã buồn cười hỏi Sao thế? Chồng anh cứ như đến bắt vợ ngoại tình vào nửa đêm ấy Hờ Nếu thật sự bắt được vợ ngoại tình thì đã tốt Tôi chỉ sợ chuyện này còn khó giải quyết hơn gấp trăm nghìn lần Trong lòng viên mộc giả hơi trầm xuống Cậu cảm thấy có lẽ thạch lỗi đã phát hiện ra điều gì Bèn hỏi giò Bắt ngoại tình phải bắt cả đôi Anh phải tìm cho thật kỹ đấy Không ngờ lúc này thạch lỗi lại đột nhiên quay người nhìn cậu và hỏi Cậu vừa nói chuyện với ai thế Viên mộc giả ngẩn người Nghĩa là sao Thạch lỗi nhìn chầm chầm vào mắt cậu Rốt cuộc thì cậu đang giấu tôi điều gì Đột nhiên bị thạch lỗi hỏi như vậy Ánh mắt của viên mộc giã lóe lên Nhưng cuối cùng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh Tôi có thể giấu anh chuyện gì chứ Không ngờ thạch lỗi lại ném chiếc điện thoại cho cậu và nói Tụ cậu nhìn đi Viên mộc giã mở máy ra xem Hóa ra trong đó là cảnh tượng của căn phòng mà họ đang đứng. Lúc này viên mộc dã mới phát hiện trong phòng mình luôn có một chiếc camera bí mật quan sát. Câu hỏi với sắc mặt khó coi. Anh theo dõi tôi à? Thạch lỗi bình tĩnh đáp. Tôi lấp thứ này vào thời điểm trạng thái của cậu không ổn định nhất. Bởi vì tôi muốn quan sát cậu mọi lúc. Sau này tình trạng của cậu dần trở nên tốt đẹp. Tôi cũng không còn dùng để nó no nữa. Nếu đã như vậy, tại sao bây giờ anh lại dùng? thạch lỗi cầm lại chiếc điện thoại gã đi đến bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh nhìn một chút sau đó xoay người nói với viên mục giả Thật ra, lúc trước tôi đã phát hiện cậu hơi không bình thường Thỉnh thoảng cậu lại tự nói một mình với tấm gương Lúc đầu tôi còn tưởng đó là tác dụng phụ của việc loại bỏ ký ức Nhưng đến khi chúng ta bị trường hiểu băn mắt lần hai, cậu đột nhiên tự nói một mình Tôi biết vấn đề của cậu không hề đơn giản như vậy đâu. Vì thế, tôi bắt đầu xem camera giám sát cậu hàng đêm. Kết quả là tôi phát hiện, cứ đến sau 2 giờ sáng, cậu đều tỉnh lại một cách rất khó hiểu. Sau đó chạy vào buồng vệ sinh tắm rửa và lại còn tự nói chuyện với chính mình trước cường. Viên mộc dã, cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với cậu không? Viên mộc dã nghe vậy yếu ớt đi đến sofa ngồi xuống, sau đó cười khổ. Hả, hóa ra anh đã phát hiện từ lâu rồi Nếu biết vậy tôi không cần phải mất công Mất sức giấu diếm làm gì Thành lỗi sốt ruột Đừng nói nhảm nữa Cậu hãy nói hết mọi chuyện cho tôi biết đi Trong nhất thời viên mục giã Không biết phải bắt đầu từ đâu Cậu suy nghĩ rồi lấy lại một chiếc bật lửa Từ trong ngăn kéo bàn trà Sau đó đặt lòng bàn tay của mình Lên trên ngọn lửa của chiếc bật lửa Thành lỗi thấy thế thì câu mày Không rõ cậu đang định làm cái gì Không ngờ đúng lúc này toàn bộ cánh tay phải của viên mộc giã bỗng nổi gân xanh. Ngày sau đó là một vết đỏ tươi tự nhiên xuất hiện từ cổ tay rồi tiếp tục lan dần lên trên. Nó lan đến tận gáy viên mộc giã thì mới chịu dừng lại. Thay lỗi sừng sốt, gã vội vàng bước tới kiểm tra dấu vết kỳ lạ trên tay cậu rồi giật mình hỏi. Đây là cái gì? Tại sao lại có thể như vậy? À, anh còn nhớ ngôi nhà cổ mà lúc trước tập đoàn đã mua không? Thạch lỗi hít mắt nhìn dấu vết trên tay viên mộc giã nói Cậu đừng nói với tôi là Thứ đó vẫn luôn trốn trong cơ thể cậu đấy nhó Viên mộc giã bất đắc dĩ gật đầu Lúc đầu tôi chỉ thỉnh thoảng nghe thấy một số âm thanh Sau này tôi có thể nhìn thấy trên mặt cương một số Một số người đang lẽ không nên xuất hiện Lúc đó tôi còn nghĩ là mình bị ảo giác Đến tận khi dấu vết này xuất hiện thì tôi mới biết Chuyện này không hề đơn giản nhưng tôi không biết phải giải thích với mọi người thế nào. thành lỗi rất tức giận. Có gì mà không thể giải thích? Cậu đừng bảo biện cho chính mình. Chủ yếu là cậu có muốn nói không thôi. Nếu hôm nay không bị tôi bắt gặp, cậu còn định giấu tôi đến lúc nào? Viên mục giã không phản bác, bởi vì thật sự cậu đã nghĩ thế. Hơn nữa cũng cảm thấy chuyện này có nói hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Chẳng qua là kéo thêm vài người cùng lo lắng. Thầy lỗi trầm rộng. Bây giờ đã đến mức độ nào rồi? viên mộc giã chỉ vào vết đỏ trên tay và nói Thứ này trước đây chỉ vừa quá cẳng tay Nhưng bây giờ nó đã lan đến gáy Vì vậy tôi cũng không biết nếu nó tiếp tục phát triển thì sẽ thế nào? Thực lỗi suy nghĩ một chút rồi hỏi Cậu có thể nói chuyện với nó à? Đúng, thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn thấy nó trong gương Nhưng tôi cũng không rõ liệu đó có phải là ảo giác không? Ây da! Cậu đừng lo, ngày mai tôi sẽ đi cùng cậu đến phòng thí nghiệm y tế của tập đoàn, kiểm tra kỹ càng. Này tôi không muốn bị coi như là chuột bạch nữa. Vậy theo cậu thì phải làm thế nào? Nó đã ở trong cơ thể cậu, dù sao vẫn phải tìm cách giải quyết. Trốn tránh chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn tôi. Không phải là tôi muốn trốn tránh. Tôi chỉ tạm thời như vậy khi chưa có cách giải quyết thôi. Nếu không thì tôi phải làm thế nào? Tôi phải sống cả ngày trong lo lắng sao? Nếu bây giờ anh đã biết, Vậy tôi hy vọng anh có thể hứa với tôi một việc. Việc gì thế? À. Nếu... Ý tôi là nếu, Một ngày nào đó tôi không còn là chính tôi. Tôi hy vọng, Anh có thể ra tay lạnh lùng như mọi khi. Anh và tôi đều biết, Thứ đó rất lợi hại. Tôi không muốn một ngày nào đó mình làm ra chuyện trái với lương tâm. Huh. Lúc đó cậu không còn là cậu nữa Thì còn quan tâm nhiều như vậy làm gì Nói đến đầy Thầy lỗi đột nhiên thay đổi sắc mặt Tại sao lại bắt tôi làm chuyện này Nếu đoàn phong biết cậu chết trong tay tôi Chắc chắn anh ta đuổi giết tôi cả đời mất Không đâu Đội trưởng đoàn là người hiểu chuyện cơ mà Nếu anh ta là người hiểu chuyện Vậy để anh ta xử lý việc này đi Viên mục dã nghe xong Vẫn kiên nhẫn giải thích Chẳng phải anh ấy đang ở quá xa à? Có một số cơ hội chớp mắt là quá. Đợi anh ấy đến đây. Có khi hai người cùng ra tay cũng không phải là đối thủ của tôi nữa. Lúc này dấu vết trên tay viên màu giã đã biến mất. Thành lỗi thấy vậy bền nhấc tay phải của cậu lên và bảo. Tôi nhớ có cô bé bị cuốn vào dưới gầm xe tài. Với sức người lúc bấy giờ rất khó để nâng chiếc xe lên. Nhưng sau đó chiếc xe lại bị lật bởi một lực rất mạnh. Chẳng lẽ là do nó à? Ừ. Lúc đấy tôi cũng bị sốc Nếu đã như vậy Liệu có cách nào để áp chế sức mạnh của thứ đó Rồi để cậu sử dụng không Tôi cũng đã từng nghĩ đến phương pháp đấy Nhưng về cơ bản thì không thể làm được Thành lỗi nghe xong trầm mặc một lúc Sau đó vỗ vai viên mộc giả và bảo Được rồi Cậu nghỉ ngồi trước đi Tôi sẽ suy nghĩ lại thật kỹ chuyện này Sau khi thành lỗi rời đi Viên mộc giả bỗng nghe thấy giọng nói trong đầu mình tại sao không nói cho gã biết rằng cậu và tôi tâm ý tương thông tôi có thể nghe thấy những gì hai người nói cậu cho gã hy vọng Hão huyền như vậy không tốt đâu viên Mộc Giã lầm bẩm Hy vọng Hão huyền vẫn tốt hơn là sự tuyệt vọng thực sự cứ như thể đang trả lời đối phương và cũng tự an ủi chính mình sáng sớm hôm sau cậu đi theo thịch lỗi đến bộ phận khoa học trên tầng 25 của tập đoàn. Mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý tiến hành một số cuộc kiểm tra có hệ thống ở chỗ này. Khi các chuyên gia thuộc bộ phận khoa học của tập đoàn kiểm tra qua cho viên mộc giã, họ không phát hiện có chỗ nào khác thường. Đến tận khi họ dùng một số kỹ thuật hình ảnh đặc biệt thì mới phát hiện có một thứ không nên tồn tại trong tay phải của viên mộc giã. Ban đầu, sau khi các chuyên gia loại trừ khả năng là mạch máu và mạch bạch huyết bọn họ nghi ngờ đó là kinh mạch của cơ thể người nhưng khi phân tích hình ảnh toàn thân của viên mục giả, thì họ bác bỏ lập luận này bởi vì thứ kỳ quái kia chỉ tồn tại trong cánh tay phải của cậu mà thôi trong phòng họp về mặt của một số chuyên gia y học trẻ đều tỏ ra nghiêm trọng bởi vì bọn họ vừa bị thạch lỗi đưa ra một yêu cầu khó đó chính là làm thế nào để loại bỏ thứ ở trong tay cậu Các chuyên gia y học đưa ra ý kiến là căn cứ vào vị trí của thứ đó nó đã đan sen vào cờ bắp và dây thần kinh trong cánh tay. Nếu cố gắng phẫu thuật để loại bỏ rất có thể cánh tay phải sẽ mất đi toàn bộ công năng. Thật ra đây không phải là vấn đề lớn đối với viên mộc giả. Dù sao cậu đã chuẩn bị cùng chết với yêu tình dây leo. Bây giờ bỏ một cánh tay thì có đáng gì? Nhưng cậu lại cảm thấy nghi ngờ trước khả năng thành công của cuộc phẫu thuật Sau đó viên mộc dã cũng đưa ra nghi vấn của mình Đó là cánh tay phải này Có thể sẽ biến đổi khi bị tổn thương Nhưng các chuyên gia y học Lại cho rằng những tình huống như vậy Sẽ không thể xuất hiện khi đã gây mê Dù sao viên mộc dã Cũng không phải là chuyên gia về phương diện này Cuối cùng cậu chỉ đành Chấp nhận sự sắp đặt của họ Tiến hành một cuộc kiểm tra y tế Nhưng trước đó cậu vẫn cảnh báo mọi người Rằng nếu phát hiện điều gì bất thường Trong quá trình phẫu thuật Bọn họ phải rút khỏi phòng phẫu thuật ngay lập tức Ý định ban đầu của viên mục dã Chỉ là gây mê cục bộ Nhưng bọn họ lại tự ý quyết định Thành gây mê toàn thân Điều này khiến chuyện tiếp theo đó Trở nên không thể nào giải quyết được Lúc đó Thời gian phẫu thuật ước tính là 2 tiếng Nhưng thạch lỗi chờ hơn 3 tiếng đồng hồ Vẫn chưa thì kết thúc Nên vội vàng gọi điện thoại vào trong phòng phẫu thuật Nhưng một lúc lâu Vẫn không có ai nghe máy thạch lỗi cảm thấy có điều gì không ổn Vì vậy gã gọi A Chiết và vài đồng nghiệp khác Đi phá cửa từ bên ngoài Kết quả là ngay khi họ bước vào Thì thấy cảnh tượng bên trong giống như địa ngục Máu tươi văng tung tuế khắp mặt đất và trên tường A Chiết cau mày nhìn vết máu dài đầy mặt đất và trên tường hỏi Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Chẳng phải vẫu thuật à? Tại sao giống như mổ heo vậy? Lúc này thạch lỗi không có tâm trạng đùa dỡn Thật ra trước đó, gã cũng không có ý định gây mê toàn thân cho viên mục dã Nhưng sau này có một số chuyên gia y tế đã đề nghị nếu thứ trong cơ thể viên mục dã có ý thức tự chủ, vậy họ nhất định phải gây mê toàn thân bởi vì chỉ có như vậy mới đảm bảo rằng vật kia hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng bây giờ thạch lỗi đột nhiên nhận ra rằng có thể gã đã phạm một sai lầm chết người Bởi vì nếu viên mục giã bị gây mê, Vậy chẳng phải cơ thể cậu sẽ hoàn toàn giao cho thứ đó sao? Khi thấy viên mục giã vẫn nằm yên trên bàn mổ, Thạch Lỗi và A Chiết đều thở vào. Nhưng khi họ nhìn thấy vài thi thể trên mặt đất, Thì trong lòng đều cảm thấy dùng mình. Những thứ kia cũng được miễn cưỡng gọi là thi thể. Nếu không phải đám chuyên gia y tế đều mặc quần xanh và áo khoác trắng, Thật sự khó mà nhìn ra hình dạng hoàn chỉnh của họ khi còn sống Mặc dù không ai biết có chuyện gì đã xảy ra trong phòng phẫu thuật Nhưng người tinh mắt là có thể nhận ra Chuyện này chắc chắn có liên quan đến viên mục giã đang nằm trên bàn mổ Vì vậy trong nhất thời Không người nào dám tiến tới kiểm tra tình trạng của cậu Cuối cùng vẫn là Thạch Lỗi và A Chiết đi đến trước mặt viên mục giã Họ thấy trên tay cậu dính đầy vết máu đã sắp khô Thạch Lỗi gọi thử Viên mộc dã. Viên mộc dã nằm trên bàn mổ, dường như nghe thấy tiếng gọi của gã. Lông mày cậu hơi cau lại, có vẻ là cô dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Tuy nhiên do tình trạng quá mức kinh hoàng trong phòng phẫu thuật, A Chết vẫn theo bản năng kéo thạch lỗi lùi lại vài bước. Lúc này viên mộc dã ngơ ngác mở mắt, cậu thấy người trước mặt là thạch lỗi thì ngạc nhiên hỏi: Phẫu thuật xong rồi à? Về mặt thạch lỗi vô cùng nghiêm trọng. Gã không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, dường như viên mộc dã cũng nhận ra vấn đề, cậu miễn cưỡng ngồi dậy nhìn xung quanh, và lập tức xứng sở tại chỗ. Một lát sau viên mộc dã mới ngập ngừng hỏi thạch lỗi, tôi đã giết những người này à? Thạch lỗi lắc đầu, là do thứ trong cơ thể cậu làm việc đó, tôi đã chủ quan, tôi không nên gây mê toàn thân cho cậu. Viên Mộc Giả không có ấn tượng gì về những gì xảy ra trong phòng phẫu thuật. Trí nhớ của cậu vẫn dừng lại ở khoảng thời gian trước khi thuốc mê có hiệu lực. Vì vậy, trong nhất thời, cậu không thể nào chấp nhận được những gì xảy ra trước mắt. Để tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra trong phòng phẫu thuật, Thạch Lỗi dẫn Viên Mộc Giả đi xem camera giám sát. Ban đầu, Viên Mộc Giả vẫn nằm yên trên bàn phẫu thuật, mọi thứ trông rất bình thường. Nhưng khi một bác sĩ chuẩn bị dùng dao Rạch ra trên tay phải cậu Thì cậu đang hôn mê bỗng nhiên mở mắt Lúc đầu mấy chuyên gia y tế Còn tưởng họ tính toán lượng thông mê chưa đủ Không ngờ lại thấy viên mộc giã ngồi dậy Sau đó tóm lên một bác sĩ gần nhất Rồi rắc một cái Bể gãy xương cổ anh ta Những người khác thấy cảnh này đều bị sốc Họ đã quên lời dặn Phải rơi khỏi phòng phẫu thuật Khi phát hiện có gì đó bất thường Tất cả đều muốn giữ chặt lấy viên mộc dã Buộc cậu về lại giường Lúc này cánh tay phải viên mộc giã đột nhiên lại tách ra, 5 ngón tay giống như sợi dây leo đâm vào ngực 5 người kia, sau đó dễ dàng xế nát cơ thể họ. Nhìn chính mình trong đoạn video về mặt viên mộc giã cứng đờ, cậu biết tất cả những điều này đều là do yêu tinh dây leo làm ra khi cậu hôn mê. Ngay từ đầu cậu đã có thể đoán được tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn ôm một chút tâm lý may mắn khi hy vọng thứ đó cũng bị gây mê. Đáng tiếc là họ đã quên mất rằng đối phương nào phải con người, cho nên không thể sử dụng tiêu chuẩn đo lường của người để gây mê trước khi phẫu thuật được. Chuyện đến nước này thì có nói gì cũng đã muộn, xấu con người sống sờ sờ đã biến mất. Nhưng điều khiến viên mục giả khó có thể chấp nhận là tất cả những chuyện này hoàn toàn có thể tránh được. Do lần này có xấu chuyên gia y tế qua đời, nên thạch lỗi được quản lý cấp cao của tập đoàn gọi đi uống cà phê. viên mẫu Giả muốn đi cùng để giải thích tình hình nhưng lại bị thạch lỗi từ chối và bất ngờ hơn nữa gã lại bảo A Chiết bí mật xóa đoạn video trong phòng phẫu thuật viên mẫu Giả biết thạch lỗi làm như vậy là để bảo vệ mình bởi vì một khi đoạn video kỳ lạ đó bị lộ ra ngoài rất có thể cậu sẽ trở thành một con chuột thí nghiệm thực sự nhưng cho dù thạch lỗi có lợi hại đến mức nào gã cũng không thể một tay che trời trong tập đoàn được Bởi vì lúc đó ngoài Thạch Lỗi và A Chết Thì vẫn còn vài người khác ở hiện trường Vì vậy Thạch Lỗi nhất định phải có một câu trả lời hợp lý Về cái chết của những chuyên gia y tế Hơn nữa theo quan điểm của viên mục giã Việc Thạch Lỗi và A Chết xóa video giám sát Giống như bị tai trộm chuồng vậy Nếu cậu là tầng lớp lãnh đạo của tập đoàn Chắc chắn sẽ đoán được bên trong này có vấn đề Nhưng viên mục Dã lại không ngờ Cuối cùng thạch lỗi thật sự giải quyết ổn thỏa với các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn và bọn họ không hỏi đến vấn đề này nữa. Sau đó cậu hỏi thạch lỗi đã làm thế nào? Không ngờ gã lại nói với kẻ vẻ mặt rất thiếu đòn. Ý trời, không thể tiết lộ được. Mặc dù đã giải quyết được vấn đề phía lãnh đạo của tập đoàn nhưng chuyện của yêu tình dây leo lại trở về điểm ban đầu. Không biết có phải do dính quá nhiều máu người hay không viên mục giã cảm thấy dưỡng như vật đó mạnh hơn trước rất nhiều. Trước đây cậu chưa bao giờ có ý định nói với mấy người đoàn phong về chuyện này, nhưng sau vụ lộn xồn đó, cậu biết cho dù mình không nói, thạch lỗi cũng sẽ không giữ bí mật cho mình. Vì vậy cậu chủ động gọi điện, nói thẳng với đoàn phong về chuyện này. Đoàn phong nghe xong, đầu tiên là trầm mặc mười mấy giây, có vẻ như anh ta đang tiêu hóa tất cả mọi chuyện, sau đó mới trầm giọng nói. Cậu hãy về đây trước đã rồi tính. Chúng ta sẽ bàn bạc xem và giải quyết chuyện này thế nào. Đơn phong nói xong bền trực tiếp ngắt máy, chẳng đợi viên mộc giã trả lời. Cậu bất đắc dĩ phải đặt vé máy bay về thủ đô. Nhưng có một điều cậu rất bất ngờ, Thạch Lỗi và A Chiết cũng đòi đi theo. Trên máy bay, viên mộc giã buồn bực hỏi. Mấy ngày nay anh rảnh à? Thạch Lỗi nhún vài đáp. Ồ, tôi tình cờ được nghỉ phép. Viên mục Giã đột nhiên muốn cười. cười. Các anh cũng có nghỉ phép cơ à? Chế độ đãi ngộ tốt nhỉ? Thạch Lỗi liếc mắt nhìn cậu. Này, cậu đang kỳ thị nghề nghiệp đấy hả? Tại sân bay quốc tế thủ đô, đoàn phong đến đón máy bay không có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Thạch Lỗi và A Chiết. Hiển nhiên bọn họ đã trao đổi với nhau từ trước, bởi vì Thạch Lỗi và A Chiết không thể ở lại số 54. Đoàn phòng đã thuê một phòng tại khách sạn gần đó cho họ. Sau khi đưa thạch lỗi A Chiết đến khách sạn, anh ta quay ra nhìn Viên Mộc giã và nói với giọng điệu không cho phép phản bác. Hôm nay, cậu ở lại số 54. Lão Lâm sẽ bay chuyến đêm và về nhà vào sáng ngày mai. Viên Mộc Dã không khó để nhận ra đoàn phòng hơi tức giận. Cậu vội vàng tươi cười. À, nếu ngày mai lão Lâm mới về thì tôi định về nhà ngủ tối nay. Đã lâu không gặp con chó Kim Bảo rồi Tôi cũng hơi nhớ nó Đần phòng nhìn cậu không nói lời nào Ánh mắt của anh ta hơi sắc bén Cuối cùng viên mộc giã đỉnh lúng túng Ờ thì Thật ra mấy ngày nữa gặp Kim Bảo Cũng không muộn đâu Trở về số 54 Tất cả mọi người đều đang đợi Hai người họ trong nhà ăn Thấy viên mộc giã trương khai ôm chặt lấy cậu Và nói Ôi dài ơi cuối cùng cũng đợi được anh trở về Viện mục giã nhìn những đồng nghiệp quen thuộc trước mắt mà trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nếu có thể lựa chọn, cậu đương nhiên muốn tiếp tục ở lại số 54 cùng với mọi người và lần lượt phá giải những bí ẩn chưa có lời giải. Nhưng khi nghĩ đến sáu chuyên gia y tế đã chết vì mình, cậu hiểu rằng có một số việc không phải mình muốn làm gì cũng được. Vì vậy mục đích chính của cậu trong lần trở về nay là nói chuyện với lệ thần, nghiên cứu thử xem. Biện pháp mà cậu đề xuất trước đây có khả thi không? Sau khi ăn tối, mọi người ngồi nói chuyện phiếm một lúc rồi về phòng nghỉ ngơi. những viên mộc dã cảm thấy khá băn khoăn vì không ai hỏi cậu về yêu tinh dây leo kia. Không ngờ cậu vừa về đến phòng thì đã thấy đoàn phong ôm chăn và gối bước vào. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hôm nay cậu đã mệt vì bay cả ngày rồi. Anh, anh định ngủ chung với tôi à? Ờ. Tôi muốn thử xem thứ đó lợi hại đến mức nào. Này anh đừng đùa, anh có biết rằng đã có sáu người chết vì nó không? Hờ, vậy nên tôi mới muốn nhìn xem. Yên tâm đi, tôi đã xem video rồi. Nếu không phải bị kích thích mãnh liệt, nó vẫn sẽ hoan ngoãn ẩn nấp trong tay phải của cậu. Viên Mậu Giã nhíu mày, video nào? Đơn Phong vừa nói vừa xòe bàn tay ra. Còn video nào khác nữa chẳng phải là đoạn video trong phòng phẫu thuật à? Viên Mộc Giã thấy vậy bất đắc dĩ nói Ôi trời ơi cái gã thạch lỗi này Anh ta nói với lãnh đạo của tập đoàn Rằng đoạn video đã bị phá hủy rồi Nhưng vừa quay đi lại gửi nó cho anh Thế thì sao Coi như tên đó vẫn còn chút lương tâm đấy Nếu gã thật sự để đám khốn Ở phía trên biết chuyện Liệu cậu còn được yên thân không Đừng nói nhảm nữa Mau đi ngủ đi Có thể là do được trở về số 54 Viên Mộc Giã ngủ rất nhanh và rất say Tiếc rằng sau nửa đêm, cậu vẫn bị đánh thức bởi cảm giác bỏng rát trên tay phải. Nhưng lần này khác với khỉ trước, cậu không đối mặt với nỗi đau này một mình, mà bên cạnh còn có đoàn phong với vẻ mắt rất nghiêm trọng. Thấy viện mộc giã đau đến toát mồ hôi, anh ta muốn đưa tay ra kiểm tra cánh tay phải của cậu. Nhưng vừa chạm vào thì đã bị bỏng và rụt về. Đoàn phong ngạc nhiên hỏi, Sao lại nóng thế? Viện mộc giã đau đến mức không nói ra lời, Cậu chỉ có thể loạn trọng đi vào phòng vệ sinh rồi mở vòi nước để hạ nhiệt độ cho tay phải. Trước đây lần nào cậu cũng sẽ nhìn thấy mình trong gương một chút nhưng hôm nay không thèm liếc mắt mà quay về phòng ngay khi nhiệt độ hạ xuống. Lúc viên mộc dã trở về vết tích trên cánh tay phải đã dần mờ đi còn đầu thấu tim vừa rồi như chưa từng xảy ra vậy. Thật ra viên mộc dã đã quên với loại đau đớn này từ lâu rồi Cậu biết chỉ cần mình cắn răng kiên trì một lúc là chẳng mấy chốc cơn đau sẽ qua. Thầy cậu ướt súng trở về, đoàn phong đưa khăn mặt, sau đó trầm giọng hỏi. Tại sao không nói sớm cho tôi biết? Viện Mậu Giã biết sớm muộn gì, anh ta cũng phải hỏi chuyện này nên cười khổ. Hay da, tôi hiểu rõ tình huống của mình mà. Lúc cột sống của tôi bị thương đã làm mọi người nhọc lòng quá nhiều rồi, mà lần này lại gần như không có cách giải quyết. Thay vì để mọi người cùng sốt ruột với tôi, tốt nhất là không biết gì còn hơn, đúng không? Đơn Phong bực mình. Vớ vẩn, ý của cậu là nếu tôi hoặc mấy người trương khai đại quân gặp phải chuyện không thể giải quyết được, thì bọn họ cũng không nên nói cho cậu biết rồi tự mình giải quyết hả? Ấy dĩ nhiên là không, ý tôi không phải như thế. đoàn Phong chừng mắt. Đấy, ý của cậu không phải là thế, vậy tại sao cậu lại cho là chúng tôi nên nghĩ như vậy? Viên Mộc giã tự biết mình đối lý, đành cười lúng túng rồi nói. Hờ, ai già? chẳng phải hiện giờ tôi đã ý thức được sai lầm của mình, chủ động đến tự thú với anh đây rồi sao? Ai ngờ đoàn phong nghe xong lại hờ một tiếng. "Hừ, còn chẳng phải là do bị thạch lỗi phát hiện ra trước à? Mà thằng trà kia cũng vô dụng quá đấy. Nếu cậu còn ở số 54, thì đã bị tôi phát hiện ra từ lâu rồi. Viên Mộc giã biết nếu còn tiếp tục đề tài này, thì không biết đoàn phong sẽ đào ra bao nhiêu chuyện cũ nữa. Thế là cậu cố ý ngáp một cái. À, muộn quá rồi. Mau đi ngủ đi. Tôi buồn ngủ gần chết rồi đây này. Đoàn phòng cũng nhìn ra được suy nghĩ của cậu, nên đành phải nhịn lại, tạm thời tha cho. Sáng sớm hôm sau, lão lầm xách vali vội vội vàng vàng trở về số 54. Vừa thấy viên mục dã anh ta đã kéo cánh tay phải của cậu ra cẩn thận quan sát rồi nói. Nhìn từ bề ngoài thì không khác gì cánh tay của người bình thường cả. Đoàn phong ở bên cạnh trơn mắt. Vỡ vẩn, nếu nhìn một chút mà có thể nhìn ra được vấn đề, sao thứ đó có thể ở trên cánh tay của viên lâu như vậy được? Về tình huống của viên mộc giã, đoàn phong đã nói qua cho lão lâm biết rồi. Vì vậy sau khi quay về, lão lâm còn chẳng kịp thay quần áo mà đã kéo luôn cậu vào phòng thí nghiệm. Vì lúc trước cậu đã làm rất nhiều kiểm tra ở bên chỗ thạch lỗi, Mà trước khi ba người họ về nước cũng đã gửi toàn bộ tài liệu cho đoàn phong nên mục đích lần này của Lão Lâm quay về chủ yếu là muốn phân tích xem sinh vật kia rút cuộc là thứ gì. Đầu tiên Lão Lâm rút một ống máu bên tay trái của viên mục giã sau đó khi anh ta định rút máu ở cánh tay phải thì cậu ngăn lại. Để tôi tự làm đi, trước đấy đã xảy ra chuyện. Nhưng Lão Lâm lại mỉm cười. Tôi đã xem video quay lại cảnh lúc đó rồi. Vấn đề xuất hiện khi cậu bị mất ý thức. đầu óc cậu bây giờ đang tỉnh táo thế này, tôi có gì mà phải sợ chứ? Sự thật chứng minh Lão Lâm nói đúng, mặc dù trong khoảnh khắc khi kim tiêm đâm vào làn da, trên cánh tay phải của viền mục dã lập tức xuất hiện dấu vết màu đỏ. Nhưng bởi vì cậu đang tỉnh táo, nên cũng chỉ xuất hiện tình trạng làn da hơi nóng lên, suýt chút nữa đốt cong cả kim tiêm thôi. Mà điều kỳ lạ nhất là thứ mà Lão Lâm liều cả mạng để lấy ra lại không phải là máu màu đỏ, mà là một chất bán đông, Chỉ cần nhìn thoáng qua viên mộc dã nhớ ngay đến thứ đầu phù máu ở phía dưới cái giếng cổ lúc trước Đơn Phong giật mình Đây là thứ lấy ra được từ mạch máu trong cánh tay phải của viên à? Lão Lâm gật đầu Ừ, nhưng cụ thể nó là chất gì thì phải làm xét nghiệm mới có thể biết được Viên mộc dã thả ống tay áo xuống rồi nói Nếu cắt bỏ toàn bộ cánh tay phải đi thì có thể hoàn toàn tách vật ra kia không? Lão Lâm lắc đầu Khó làm lắm Lần phẫu thuật trước mới chỉ dạch ra một vết thương nhỏ trên da của cậu thôi Nó đã điên lên giết chết sáu người rồi Chứ đừng nói gì đến chuyện cắt bỏ toàn bộ cánh tay Viện Mầu Giã ngẫm nghĩ một lúc rời hỏi Ờ, lần trước là vì ý thức của tôi không còn tỉnh táo Nếu như không tiêm thuốc mê rồi tiến hành phẫu thuật thì sao? Đơn Phong đứng bên cạnh nghe cậu nói thế Thì lập tức lên tiếng phản đối Cậu điên rồi à? Muốn cắt bò cánh tay mà còn không tiêm thuốc mê, có phải cậu cảm thấy mình trâu bò hơn cậu quan vũ không? Lão Lâm cũng phản đối. Chắc chắn không được, bởi vì khi cậu bị đau và bị mất máu quá nhiều, rất có thể sẽ bị mất đi ý thức bất cứ lúc nào. Đây không phải chuyện cậu nói có thể nhịn được là nhất định sẽ làm được đâu. Một khi cậu mất đi ý thức, sinh vật kia sẽ thừa cơ cậu đang ở thời điểm suy yếu nhất để chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Đến lúc đó thì coi như xong đấy. Viên mộc giã nghe mà cũng cảm thấy hơi không đáng tin cậy Cậu thở dài Xem ra Đến bây giờ vẫn chưa có biện pháp nào Để giải quyết tốt chuyện này Đoàn phòng nghe thấy trong lời nói của viên mộc giã Có ý tiêu cực Anh ta đang định an ủi cậu Thì chuông điện thoại lại vang lên Anh ta nhận điện thoại Nói được hai câu rồi bảo với viên mộc giã Tên đàn anh từ trên trời rơi xuống của cậu đến rồi đấy Chuyện sau đó tạm thời giao cho lão lâm Chính viên mộc giả cũng biết mình có ở chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì. Thế nên cậu đi cùng đoàn phong tới gặp hai người thạch lỗi. Khi cậu nhìn thấy thạch lỗi và a chiết, hai cái tên này đang ôm bộ mặt sưng sỉa, ngồi ngay ngắn trong phòng họp. À chết thấy cậu tới thì lập tức phàn nàn. Sao cậu lâu là thế? Mặc dù đây chỉ là một câu phàn nàn, mà lúc nào a chiết nói chuyện cũng khó chịu như vậy cả. Nhưng giọng điệu của gã lại quá tự nhiên. làm cho cả đám thành viên của số 54 nghe mà cảm thấy không được thoải mái. Viên mộc giã vừa định nói thì bỗng bị đoàn phong cướp lời trước. Gì thế này, trường khai, sau đến chén trà cậu cũng không biết rót cho khách hả? Đúng là gừng càng già càng cay. Đoàn phong nói một câu lập tức vận cục diện trở về và nói cho đám thạch lỗi biết dù mấy người có thân quen đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là khách mà thôi. Còn chúng tôi... Mới là người nhà của viên mục giã Trường khai nghe đoàn phong nói thế Thì lập tức cười hề hề Hề, à, đúng là tôi tiếp đón khách Cứa không được chu toàn à, Nhưng chủ yếu là do chỗ chúng ta có ít khách Tới quá đấy mà À chết là người thẳng thắn Nên không nhìn ra được đoàn phong và trường khai Đang kể sướng người họa Còn thạch lỗi mặc dù đã nhìn ra Nhưng lại không tiếp chiêu Mà chỉ cười nhạt một tiếng Hề, không sao Đến nhiều rồi, tự nhiên cũng quen thôi Sau đó mọi người cùng ngồi xuống Bàn bạc xem làm thế nào Mới có thể loại trừ thứ sinh vật kia Trong lúc viên mục dã vẫn còn tỉnh táo Đáng tiếc Mặc dù mọi người đều nói ra ý nghĩ của mình Nhưng lại không có cách nào khả dĩ Chẳng mấy chốc đã tới giữa trưa Dù sao Thành Lỗi và A Chiết Cũng là khách từ xa tới Cho dù có không thích hai người này Đoàn Phong cũng phải mời họ một bữa cơm Vì vậy anh ta đã đặt tiệc Ở một nhà hàng mới mở trong thành phố Bữa cơm coi như cũng vui vẻ Vừa ngồi vào bàn viên mục dã Đã bảo mọi người Đừng nhắc đến chuyện phiền lòng kia nữa Cứ ăn xong bữa cơm này đã Vì cậu đã nói như vậy Nên tất nhiên những người khác cũng không nhắc tới Chỉ có điều họ không ngờ là Khi đoàn người bọn họ vừa bước ra khỏi nhà hàng Thì lại gặp phải sự cố ngoài ý muốn Lúc ấy ngoại trừ đoàn phong và trường khai Phải lái xe Thì những người khác Còn lại đều có uống một chút rượu Nhưng chỉ là hơi say mà thôi Ai biết được khi bọn họ định băng qua đường Đến bãi đô xe ở phía đối diện Cách đó không xa Đột nhiên có một chiếc ô tô lao thẳng Với phía mọi người với tốc độ tối đa Trên thực tế Với thân thủ của đám người họ Muốn tránh khỏi chiếc xe này không phải việc khó Nhưng vừa đúng lúc ấy Phía sau lại có một nhóm học sinh tiểu học Đang xếp hàng chuẩn bị băng qua đường Cho dù nhóm viên mộc giả và đoàn phong có lợi hại đến mấy, họ cũng không phải là siêu nhân, không thể nào cứu tất cả bọn nhỏ trong tình huống này được. ở thời khắc ngàn cân treo dây tóc, viên mộc giả đột nhiên bước lên trước mấy bước, nghênh đón chiếc ô tô đang lao tới. đây là một quyết định vô cùng mạo hiểm, bởi vì chẳng ai biết trong thời gian ngắn như vậy, thứ nằm ở trong tay phải của cậu có thể cảm giác được nguy hiểm tồn tại không? nhỡ đâu thứ kia chỉ cần chậm nửa nhịp thôi. Hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Đần phòng vật thạch lỗi, hiểu ngay viên mộc giã muốn làm gì. Nhưng hai người họ cũng chẳng có đủ thời gian để ngăn cản. Chỉ có thể thầm kỳ vọng, giờ phút này, cái thứ đang nằm trong tay phải viên mộc giã có thể lập tức tỉnh dậy. Chỉ trong tích tắc, mà chiếc xe mất khống chế kia đã đến sát gần. Viên mộc giả hơi nghiêng người. Chỉ trong tích tắc, mà chiếc xe mất khống chế kia đã đến gần sát. Viên mộc giã hơi nghiêng người, đem toàn bộ sức mạnh dồn vào tay phải, sau đó đẩy mạnh về phía chiếc ô tô đang lao nhanh tới. Một tiếng rầm rất lớn vang lên, phần đầu của ô tô bị lõm vào thành một cái lỗ to, động cơ phía trước phát nổ, khói trắng bốc ra từ nắp capo, khiến tất cả những người qua đường có mặt đều kinh hãi trợn tròn mắt. Lúc này nhìn lại, cánh tay phải của Viên mộc dã đã đỏ rực, ống tay áo cũng đã hóa thành cho, Đôi bàn tay cậu tiếp xúc với đầu xe bốc lên tia lửa xẹt xẹt. Thật sự nếu viên mục giã mà không nhấc tay ra, rất có thể sẽ đốt cháy cả chiếc xe. Đơn Phong thấy thế vội vàng chạy tươi kéo cậu ra, nhưng anh ta lại phát hiện cơ thể cậu cứng ngắc, toàn thân dường như vô cùng căng thẳng. Anh ta nhỏ giọng nói, Viên, buông tay ra, xe đã dừng lại rồi. Lúc này một số người xem náo nhiệt lấy điện thoại ra quay phim lại. Nhưng may mà có thạch lỗi ở đây, gã liếc mắt nhìn qua đám người rồi sau đó trầm rộng ra lệnh. Xóa tất cả video trên điện thoại. Ngày sau đấy, ánh mắt của tất cả mọi người lại dại ra, rồi cùng xóa video trong điện thoại. Một chiêu này của thạch lỗi khiến mấy người số 54 hoàn toàn bị sốc. Bây giờ họ mới hiểu được, so sánh với gã, năng lực dùng ý niệm khống chế người khác của viên mục giả thật sự chỉ như trò trẻ con. Lúc này viên mộc dã nghe thấy tiếng nói của đoàn phong nên mới tỉnh lại và ngay lập tức cậu cũng kinh hãi trước lực phá hoại của mình. Cậu lùi về sau mấy bước buột miệng nói Đây là do tôi làm. Thấy mọi người xung quanh tụ tập ngày càng đông đoàn phong lập tức cởi áo, phủ lên cánh tay phải của cậu sau đó vội vàng kéo đến bãi đỗ xe. Còn đại quân đi tới xem xét chiếc ô tô đã biến dạng nghiêm trọng kia. Anh ta thấy một tay tài xế máu mê đầy đầu đang lảo đảo bước ra khỏi xe. Mùi rượu nồng nặc trên người đối phương khiến đại quân cũng phải lùi về sau hai bước. Anh ta tức giận nói Chẳng biết ghép trước cậu đã tích được cái đức gì mà có thể gặp được viên của chúng tôi. Nếu không à, nửa đời sau của cậu phải ngồi tù rục xương rồi đấy. Sau khi trở lại trên xe viên mộc giá đột nhiên có cảm giác toàn thân mình lạnh ngắt. Như thể tất cả năng lượng trong cơ thể đều bị cánh tay phải hút đi vậy. Đần phong thấy sắc mặt cậu tái mét Thì vội lấy một chai nước ở cốp sau Đưa cho cậu hỏi Cậu thấy thế nào Viên mộc dã nhận chai nước uống một ngụm Bỗng có cảm giác lông ngực của mình như bị đè nến Vốn cậu định bảo mình không sao Nhưng lại đột nhiên cảm thấy cổ họng nóng rực lên Kết quả là đang uống nước Lại thành phun ra một ngụm máu vào trong chai Đần phòng thấy thế giật nảy mình Vội vàng bước tới kiểm tra tình hình của cậu Gì thế này Sao cậu lại nôn ra máu Viên mục dã, cậu nhìn tôi Cậu biết tôi là ai không Sau khi phun ra một ngộ máu này Viên mục giã lập tức cảm thấy hô hấp Thông thuận hơn rất nhiều Thấy đoàn phong hỏi mình rằng anh ta là ai Chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ đội trưởng đoàn Bây giờ anh nên đưa tôi Về số 54 đi Đoàn phong nghe cậu nhắc thế Cũng không quan tâm đến người khác nữa Mà vội vàng lái xe chờ cậu quay về số 54 Trên đường đi còn không quên Gọi cho đại quân Dẫn do mấy người họ Nghĩ cách giải quyết tốt hậu quả Nhất định không thể để video viên mục dã chặn được chiếc xe kia Bị lan truyền ra ngoài Ai ngờ đại quân lại dùng giọng điệu quái dị nói ai giải ơi anh yên tâm đi Đã có cao nhân giải quyết xong chuyện này rồi Đơn phòng nghe thế là biết chắc Thạch lỗi đã ra tay giải quyết rồi Thế là anh ta lại dẫn dò đại quân Gần đấy nhất định vẫn còn Các camera giám sát khác Và cả trên chiếc xe chết tiệt Thích tìm đường chết kia nữa Chắc chắn cũng có. Xóa toàn bộ đi cho tôi. Sau khi trở về số 54, ngoại trừ cảm giác toàn thân không còn sức lực, viện mộc dã thấy những cái khác coi như cũng bình thường. Lão Lâm ngay lập tức khám toàn diện cho cậu, thấy rằng tất cả các chỉ số đều bình thường, cũng không xuất hiện tình huống chảy máu trong. Nhưng viện mộc dã lại có cảm giác mình vô cùng mệt mỏi, giống như vừa hoàn thành chặng đường chạy việt dã 50 số vậy. Và điều khiến cậu cảm thấy kỳ lạ hơn nữa, là sau lần bộc phát này, tên yêu tinh dây leo kia lại im lặng một cách lạ thường. Nó chẳng còn nói một lời vô nghĩa nào với cậu. Điều này thực sự không phù hợp với đặc tính thích hiểu khích của nó. Nghĩ từ đây, viên mục giả quay ra hỏi mượn lão lâm một con dao phẫu thuật, sau đó nhẹ nhàng dạch một cái lên tay phải mình. Máu trong nháy mắt chảy ra, nhưng vết đỏ trên tay phải lại không xuất hiện. Lão lâm và đoàn phong thấy thế đều kinh ngạc, sau đó họ lập tức hiểu ra Hẳn là do thứ kia bị tiêu hào quá nhiều năng lượng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào bộc phát lần hai. Lão Lâm nói về vẻ mặt sợ hãi. Nguy hiểm thật! Cậu có biết suýt nữa cái thứ kia không gánh nổi không? Viên mục dã lại ra vẻ nhẹ nhõm. Thế chẳng tốt à? Chúng ta khỏi cần bận tâm tìm cách làm sao gì trừ nó. đoàn Phong ở bên cạnh nghe cậu nói thế thì giận lắm. Cậu cô bình ngốc không đối... Nó không gánh được, chẳng lẽ cậu lại gánh được à? Với tốc độ của chiếc xe vừa rồi, cậu có thể toàn thay đã coi như là phúc tổ 70 đời rồi đấy. Sao viên mộc giã lại không biết chuyện đó? Chỉ có điều vào thời khắc nguy cấp ấy, nếu như cậu không sông lên, kết quả rất có thể là có người nào đó trong số 54 sẽ gặp tai nạn vì cứu bọn trẻ. Mà đây là chuyện viên mộc giã tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cho nên dù không nắm chắc, cậu cũng muốn dốc toàn lực thử một lần. Viện mộc giã ngủ mê mệt một ngày một đêm Mới hoàn toàn hồi lại sức Trong lúc mơ màng Cậu thấy mấy người đoàn phong cứ đi qua đi lại Trước mặt mình Về mặt khá nghiêm trọng Hoặc nhiệm vẫn luôn canh giữ bên cạnh Là người đầu tiên phát hiện cậu đã tỉnh Cậu ta vội vàng quay lại nói với mọi người Anh viên tỉnh rồi Những người khác nghe tiếng Đều nhanh chóng chạy tới Làm viện mộc giã phải kinh ngạc Dị gì thế Lúc này lão lâm tiến tới hỏi Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Viên mộc dã ngồi dậy hoạt động bả vai một chút rồi nói. Cảm giác cũng không tệ lắm, không còn mệt mỏi như trước nữa. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Đoàn phòng nghiêm túc. Một ngày một đêm. Một ngày một đêm á? Viên mộc dã hơi giật mình bởi vì cậu cảm thấy mình mới chỉ ngủ một lát thôi. Cậu nhìn quanh một vòng, phát hiện Thạch Lỗi và A Chiết cũng không ở đây, bền hỏi. Thạch Lỗi và A Chiết đâu rồi? Đại quân nói như thật. À, bọn họ giải quyết xong mọi chuyện phía sau là bay luôn về nước mờ rồi. Cậu cũng biết thần phần của họ mẫn cảm mà. Tốt nhất à, không nên xuất hiện trong tầm mắt của cảnh sát. Viên mục giã vừa mới tỉnh lại nên vẫn còn lơ mơ không hiểu. Chuyện gì phía sau cơ? Trường khai tỏ về cường điệu. Ấy da, đương nhiên là tất cả video theo dõi ở hiện trường rồi. Chỗ kia là phố thương mại đấy, xung quanh có quá nhiều camera giám sát. Muốn xóa hết tất cả, đúng là một công trình lớn đấy. Viện mộc giã vừa nghĩ tới tác phong làm việc bình thường của thạch lỗi thì lại thấy nhức đầu. Hai người họ không làm tổn thương đến ai đấy chứ? Đại quân cười. À không, cậu yên tâm đi, tôi có theo dõi toàn bộ quá trình mà. Thạch lỗi và chết đi rồi, cuối cùng viện mộc giã cũng có thể về thăm nhà, mà quan trọng nhất là cậu muốn hỏi thử lệ thần về tính khả thi của biện pháp lần trước. Sau khi được lão Lâm làm một loạt kiểm tra, xác định sức khỏe của cậu không đáng ngại nữa, viên mục giả mới được thả về nhà. Khi lệ thần thấy cậu, hắn nhướng mày lên nói, Hình như nó đã mạnh hơn rất nhiều so với lần trước tôi nhìn thấy anh đấy, nhưng có vẻ hiện tại nó đang rơi vào trạng thái ngủ đông. Viên mục giả nghe lệ thần nói thế thì vội vàng truy hỏi, Thế có phải là chúng ta có thể thừa dịp nó đang rơi vào trạng thái ngủ đông mà mổ ra, loại bỏ nó đi không? Ai ngờ lệ thần lại lắc đầu Làm như thế rủi ro quá lớn Bởi vì một khi nó cảm nhận được nguy hiểm Từ bên ngoài Bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại Đến lúc đó chỉ sợ tình huống sẽ không được lạc quan ấy da Vậy còn biện pháp mà lúc trước cậu đã nói thì sao Nắm chắc được bao nhiêu phần trăm Về mặt lệ thần Rõ ràng có sự dò dự Nói thật lòng Tôi cũng không hoàn toàn nắm chắc Anh có biết suy nghĩ của bọn họ không giống với tôi Tôi cũng không dám khẳng định bọn họ có thể thật lòng giúp anh hay không. Nhưng tôi sẽ dốc toàn lực thuyết phục bọn họ. Lời lệ thần nói khiến viên mộc giả thấy hơi thất vọng. Tôi thì ít nhất đối phương cũng không lừa cậu, mà là đem mặt lợi và hại nói rõ ràng cho cậu biết. Thật ra viên mộc giả cũng biết lệ thần không hề hy vọng đồng loại của cậu ta sẽ lên mặt đất, bởi vì như thế trái đất này sẽ không còn dáng vẻ mà cậu ta yêu thích nữa. Sau hai ngày ở nhà với Kim Bảo, viên mục giã nhận được cuộc gọi từ đoàn phong, nói là số 54 nhận được một vụ án tương đối khó giải quyết. Hỏi cậu có muốn tham gia thông thời gian ở lại thủ đô không? Mấy ngày nay viên mục giã cũng đang dành đến mức toàn thân thấy không thoải mái. Vừa nghe nói có công việc mình có thể tham gia thì đồng ý ngay tấp lự. Sở dĩ vụ án kia tương đối khó giải quyết là bởi vì nó có chút kinh dị. Đến mức tất cả người dân sống ở khu vực lân cận đều dọn nhà đi ngay trong đêm. Con nói thế nào cũng không chịu tiếp tục ở lại trong khu vực xảy ra chuyện nữa. Câu chuyện đại khái là thế này. Cách đây hai tuần, có một công ty bất động sản cử một đội thi công đến phá rỡ căn nhà mà họ vừa mới mua được. Nhưng đội thi công bảy người này lại bỗng dưng mất liên lạc. Mất tích liền một lúc bảy người không phải chuyện nhỏ. Thế nên công ty bất động sản vội vã cử một đội người đi tìm. Kết quả, họ tìm thấy bảy bộ xương người trong ngôi nhà hoang mà họ định phá bỏ lần này. Nghe nói tình hình tại hiện trường vô cùng đáng sợ, khiến cho một nhân viên nhát gan ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện ra thịt và mô cơ của các xác chết có lẽ đã bị một con vật nào đó ăn sạch. Nhưng ở khu vực gần đó đừng nói là động vật ăn thịt, ngay đến cả động vật ăn cỏ cũng chẳng có mấy con. Mặc dù cuối cùng vụ án được xác định là một vụ tấn công do động vật, nhưng tin tức vẫn bị lan truyền ra ngoài. Ai cũng đồn rằng căn nhà bỏ hoang kia bị ma ám vì đội thi công đã xúc phạm đến các hồn ma ở đó trong quá trình phá rỡ, nên họ mới bị ăn hết, chỉ còn lại xương. Công ty bất động sản này ban đầu mua mảnh đất kia vốn định phát triển thành khu du lịch. Nếu không điều tra rõ ràng chuyện này thì đừng nói là phát triển du lịch, có khi ngay cả muốn bán nó đi cũng không được. Nhưng vụ án đã được cảnh sát xác định, nên nếu muốn tiếp tục điều tra, thì chỉ có thể chuyển cho số 54. Dù sao cũng đã lâu rồi, không đi làm nhiệm vụ cùng đội đoàn phong. Trong lòng viên mục giã khó tránh khỏi có chút hừng phấn. Nhưng trước khi lên đường, anh ta vẫn không quên dặn dò cậu. Trong hành động lần này, cậu chỉ chờ giúp thôi, không được tùy tiện lạm dụng sức mạnh của cánh tay phải. Tất nhiên viên mục giã hiểu rõ điểm này chứ. Chỉ có điều lần nào cậu cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Có thể nói rằng khu vực mà họ đến lần này thực sự là một vùng đất có cảnh đẹp không hề tệ. Nó nằm ở phía đông nuôi phượng Minh, phía bắc còn có hồ nước tam thánh Tuyền đẹp như trành vẽ. Và bên trong khu vực bằng phẳng duy nhất, tọa lạc một thôn có tên là thôn thánh Tuyền. Khu đất mà họ phải đến lần này nằm ngay cạnh thôn thánh tuyển. Lẽ ra nơi đó sẽ được dùng để xây khách sạn nghỉ dưỡng. Nhưng kể từ sau khi xảy ra sự việc kia, dự án khách sạn bị dừng lại, ngay cả người dân trong thôn cũng đều lục tục dọn đi hết rồi. Lúc mấy người viện mục giã lái xe tới đã là giữa trưa, họ và thôn Thánh tuyển trước muốn hỏi thăm người dân trong thôn tình hình cơ bản ở đây. Nhưng khi vào thôn, họ phát hiện tất cả các căn nhà trong thôn đều không có người ở. Cả nhóm đi vòng quanh một lúc lâu, chẳng thấy một bóng người nào. Trường Khải thắc mắc, dọn đi hết rồi à? Động tác của họ có nhanh quá không? Chẳng phải trên báo đài thường hay nói có một số ngôi làng. Khi bị di rời toàn bộ, thường sẽ luôn có một số ông bà già thả chết cũng không chịu đi hay sao? Đơn phòng nhìn xung quanh. Tìm lại xem, chắc phải có một vài ông bà già không muốn rời đi chú. Không ngờ ngay khi anh ta vừa dứt lời, bỗng có một con chó vàng đột nhiên từ đâu lao ra gầm gừ, sủa loạn xạ với bọn họ. Hoác nhiễm vốn sợ chó, nên vội vàng nhảy dựng lên, núp ở sau lưng viên mục dã. Trương Khai cười nhạo Hắc nhiễm. Hồi sợi ơi, con chó bé bằng mắt mũi mà cũng sợ. Cậu đúng là không đổi được cái tật xấu nhát gan mà. Hắc nhiễm đỏ mặt. Còn chẳng phải là do anh à? Anh nói xem, có bóng ma thời thơ ấu nào của tôi không liên quan đến anh không? Trương Khai cũng không phủ nhận điều này nhưng lại nói kiểu chẳng hề hồi lỗi. Ôi trời, tôi cũng bị trả tội dọa từ nhỏ đến lớn đây này. Sao không thấy tôi bị bóng ma thời thơ ấu gì cả? Viện Mầu Giã hiểu ngay tại sao hồi nhỏ Trương Khai lại nghịch ngợm như thế? Hóa ra là vì bên trên cậu ta còn có một người cha chẳng đáng tin cậy. Hoặc nhiễm nghề anh ta lôi cả dưỡng của mình vào thì đành phải khẽ khẽ nói thầm. Đúng là thượng bất chính hạ tất loạn. Đại quân ở bên cạnh nhìn trồng chọc con chó một lát rồi nói Có chó thì phải có người đấy Đi chúng ta theo nó thử xem Con chó vàng vốn sủa dữ rồi Nhưng bỗng nhận ra tất cả mọi người Đều nhìn mình bằng ánh mắt không có thiện cảm Vì thế nó sợ tới mức quay đầu bỏ chạy thẳng Đại quân cười mắng hơi sợi quả nhiên là cái đồ chuyến gió nào theo chiều ấy Con chó vàng vừa chạy vừa kêu thảm thiết Nhất thời khiến tất cả mọi người đều giờ khóc giờ cười. Đoàn phòng bực quá. Ai không biết còn tưởng rằng mấy người chúng ta làm gì nó cơ đấy. Có cần phải kêu la thảm thiết như vậy không? Đúng là ảnh đế đoạt giải Oscar của loài chó mà. Không ngờ đúng lúc này, từ sân của một căn nhà phía trước, đột nhiên xuất hiện cả chục con chó lớn. Dường như chúng nghe thấy tiếng kêu la của chó vàng nên chạy ra giúp. Điều này buộc mọi người phải cảnh giác. Trường Khai giải thích với vẻ mật bất đắc dĩ. Đạch, hóa ra là gặp phải bầy chó giữ. Nói rõ ràng trước đã nhá, chẳng ai trong bọn tao đánh nó cả. Là tự nó liên tục kêu thảm thiết đấy. Đệ quân buồn cười quá. Trường Khai, cậu biết nói tiếng chó hay là chúng nó có thể hiểu tiếng người vậy? Trường Khai lại giải thích một cách nghiêm trang. Anh biết cái gì? Đây gọi là tiên lễ hậu binh đấy, được không? Viện mộc dã thấy có thể sắp nổ ra chiến tranh Nên vội vàng ngăn cản Đừng có hành động hấp tấp Những con chó này chắc là chó của dân địa phương Có thể là những người chủ cũ chuyển nhà Nên không cần chúng nữa Nói rồi cậu xoay người Lấy từ ba lô ra mấy cây dầm bông Sau đó xé mở Nếm cho mấy con chó to Mặc dù ban đầu chúng đều tỏ ra cảnh giác Không dám nếm thử Nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi sự cám dỗ Của dăm bông mà lao vào cướp ăn Tục ngữ nói ăn của người ta thì yếu thế. Nếu lũ chó to đã ăn đồ của viên mộc giã, tất nhiên sẽ không còn như hổ rình mồi với bọn họ giống như vừa rồi. Nhưng mà sự cảnh giác trong mắt chúng vẫn không giảm bớt chút nào. Lúc này viên mộc giã nhìn khoảng sân phía sau đám chó, thấy có chậu để cho chó ăn. Điều này chứng tỏ những con chó này bị người nào đó tạm thời để ở đây, nếu không nơi này đã không còn người ở nữa. Dù chúng có muốn ăn rác rười, cũng không có ai ném chó. Sau đó nhóm viên mộc dã lại lục tung phía trước và đằng sau căn nhà Sau khi xác định không có người Bên đốt lửa làm bữa trưa đơn giản Nghỉ ngơi một lúc Rồi chuẩn bị đi đến khu vực xảy ra chuyện Theo hồ sơ Căn nhà đó là từ đường Của thôn từ rất nhiều năm trước Sau này không biết bởi lý do gì Mà dần dần hoàng phế Lúc trước khi công ty bất động sản đề nghị mua đất Người trong thôn đồng ý ngay Mà không hề do dự Theo lý mà nói Nơi như từ đường đều vô cùng thần thánh, những thôn bình thường chắc chắn sẽ không dễ dàng bán đi, bởi vì bán từ đường chẳng khác gì bán tổ tông của mình, cho nên khi người của thôn Thánh Tuyền đồng ý bán đất một cách dứt khoát, ngay cả đại diện công ty bất động sản cũng sừng sốt. Sau khi đọc những thông tin đó, viên mục giả quay đầu nói với mọi người, "Thật ra bây giờ ngẫm lại mới thấy, có lẽ người trong thôn đã biết gì đó từ sớm rồi." Cho nên mới đồng ý bán miếng đất từ đường kia Một cách dứt khoát như vậy Hoác nhiễm gật cù Rất có thể Nhưng nếu biết miếng đất kia có vấn đề từ đầu Tại sao bọn họ không dọn đi sớm hơn Đần Phong cười đáp Hờ Bởi vì không có tiền đấy Hiện giờ bọn họ đã cầm được tiền của công ty bất động sản Nên có thể lên thành phố mua nhà Tất nhiên cũng không tiếp tục lại ở đây nữa Trường Khải tức giận bất bình Thế có phải hơi thiếu đạo đức không? Biết rõ là có vấn đề còn bán đi. Lấy tiền chạy lấy người và mặc kệ sự sống chết của người khác ư. viên mục giã nghĩ ngợi. Trước tiền đừng vội kết luận. Chờ chúng ta đến hiện trường xem xét rồi hăng nói. Mọi người dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ đi bộ về phía nam thôn Thánh Tuyền mười mấy km mới nhìn thấy căn nhà cổ đó. Xem khoảng cách từ từ đường đến thôn có lẽ năm xưa lúc dựng thôn họ muốn cách xa nơi này một chút. Đệ quân thở hồn hền phàn nàn. Hồi giời ơi, ai lại xây từ đường cách xa thôn đến vậy? Trương Khải cũng oán trách. Chứ còn gì nữa, thế này là không muốn nhìn thấy tổ tông của mình đến mức nào. Mấy người vừa đi vừa tám chuyện, ai ngờ một thứ trong lùm cây đã thu hút sự chú ý của viên mục giã. Cậu qua xem, thấy đó là một bộ xương động vật. Cậu xem rất lâu mới nhận ra, có lẽ đây là xương chó. Tơ máu trên bộ xương vẫn còn rất rõ Chắc mới bị ăn thịt vài tiếng thôi Viện mộc giã lập tức mở hồ sơ trên điện thoại Tìm thêm mấy tấm ảnh chụp nạn nhân Phát hiện tình trạng cũng tương tự như bộ xương chó này Đơn phong cũng ngồi xổm xuống xem rồi nói Xem ra Đúng là có con gì đang ăn thịt người Thảo nào những người dân kia chạy trốn còn nhanh hơn thổ Nói từ đây anh ta nhíu mày Không đúng Nếu người của thôn Thánh Tuyền biết đây là do thứ gì gây ra, vậy tại sao trước kia họ lại không việc gì, mà đợi đến sau khi có người mua miếng đất này mới xảy ra chuyện chứ? Viên Mộc Giã liếc nhìn căn các nhà cách đó không xa. Vậy phải vào đó tìm câu trả lời thôi. Tôi muốn xem có phải bên trong đấy thật sự cô quỷ giữ tồn tại như lời đồn không? Khi mọi người đi vào, thấy bên trong rất bình thường, cỏ dại mọc đầy ngoài sân và bờ rào như thể sắp sập xuống rồi. điều thể hiện rõ cho mọi người thấy đã rất lâu không ai dọn dẹp chỗ này. Hoặc nhiễm chỉ vào một mảnh đất trống được giải đá vụn. Dựa theo thông tin hồ sơ, những cây xác được phát hiện ở vị trí mảnh sân này. Viên Mộc Giả đi qua xem xét. Nơi này kết cổng rất gần, tình huống khẩn cấp đến mức nào mà không có cả thời gian chạy trốn cơ chứ. Lúc này đại quân thở dài bảo Hay da, tiếc rằng tất cả những người này đều đã chết cả rồi. Nếu không, chắc sẽ dễ đoán ra được bọn họ đã làm những gì trước khi vào đây mà lại gây ra thảm kịch sau đó. Nếu không, người của thôn Thánh tuyền vẫn sống yên lành mấy chục năm. sau đội thi công vừa đến đã có chuyện được? Tầm 137 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.